Sau một đêm dài thao thức, sáng sớm tà huyết chuẩn bị đầy đủ vật dụng, liền rời khỏi nhà, hắn chạy thẳng một mạch tới nhà trưởng làng. Nhưng khác với những gì hắn tưởng tượng, lúc này nhà trưởng làng vắng hoe, chỉ có mỗi tên ma nhân chuột đang đứng trước cửa, người anh em. Sao mày cũng tới đây vậy? Tà huyết vỗ vai gã ma nhân chuột, đuôi nhỏ bị bắt đi rồi. Gã ma nhân chuột ảm đạm trả lời, sắc mặt hết sức khó coi, cô ấy cũng bị bắt đi sao? Mày định gia nhập đội giải cứu hả? Tà huyết lên tiếng hỏi, gã ma nhân chuột gật đầu, bằng mọi giá tao phải cứu đuôi nhỏ. Ánh mắt hắn đầy vẻ quyết tâm, mày cũng định đi cứu đuôi nhỏ hả? Sau đó gã ma nhân chuột hỏi lại tà huyết, tao không biết việc đuôi nhỏ bị bắt, tao chỉ định đi cứu chị của tao thôi. Nhưng nếu đuôi nhỏ bị bắt thì càng không tha cho chúng được, cảm ơn. Gã ma nhân chuột gật đầu đa tạ, những người khác đâu rồi? Bọn họ đi trước rồi hả? Tà huyết nhìn nó xung quanh, nãy giờ đã đợi hơn nửa tiếng, vẫn không thấy có thêm ai đến. Tao đến từ 2 giờ trước, không thấy ai cả. Cả ma nhân chuột lắc lắc đầu, vậy để tao hỏi trưởng làng. Bình, bình, bình, tà huyết đập liên tục vào cửa nhà trưởng làng, sau đó hét lớn, ngưu lão. Bọn tôi đến để nhận nhiệm vụ cứu người, tà huyết hét lớn một lúc lâu thì mới có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi, cơ bắp vạm vỡ. Lão ngưu. những người khác đâu, chúng tôi tới để giúp ông đi cứu dân nữ. Vừa nhìn thấy lão ma nhân trâu tà huyết liền lên tiếng. Lão ma nhân trâu nhìn hai chàng trai trước mắt, sau đó thở dài một hơi. cảm ơn sự nhiệt tình của hai cậu. Tuổi trẻ nhiệt huyết là rất tốt, nhưng hai cậu trở về đi. Câu trả lời của lão ngưu làm tà huyết và gã ma nhân chuột sững sờ. Có chuyện gì vậy? không phải ông treo thông báo tuyển người đi cứu những cô gái bị bắt cóc sao đúng là như vậy nhưng cuộc giải cứu bị hủy bỏ rồi băng cướp lần này có hơn 100 tên hơn 10 tên cầm đầu là kết tinh kỳ gã thủ lĩnh còn là kết tinh kỳ cửu giai chúng ta có liều mạng cũng không làm gì được chúng nên ta đã hủy treo thưởng lão ngưu lắc đầu nói vậy mấy cô gái thì sao đành phó thác cho trời thôi lão ngưu lắc đầu rồi đóng cửa quay vô nhà lão ngưu lão ngưu Ông là trưởng làng, ông không thể để mặt người dân như vậy được. Tà huyết liền la hết in ỏi, muốn ép lão trưởng làng đi cứu người. Một lúc sau dường như không chịu nổi cái mồm quang quang của tà huyết, cánh cửa nhà lại mở ra, nhưng không phải là lão trưởng làng, mà là con trai của lão, hắc Ngưu. Toàn thân hắn ta đen thui, mặc một bộ quần áo vải, trong hắn ta còn cao lớn vạm vỡ hơn cha hắn. Tụi mày về đi, ông già tao cũng không giúp gì được đâu. Trừ tụi mày ra không có ai dám tới báo danh cả. Hắc Ngưu cũng chán nản lắc đầu, nghe vậy gã ma nhân chuột cứng đơ người, trái tim như vỡ nát, tà huyết sắc mặt cũng trở nên xám xịt, mày gọi mấy thằng đàn em của mày đi cứu người được không? Đuôi nhỏ cũng bị bắt cóc rồi. Tà huyết vì muốn kích hắc Ngưu liền nói ra việc đuôi nhỏ bị bắt, tao biết lâu rồi, tao cũng muốn đi cứu nàng, nhưng vài ba đứa thì làm được cái gì, chỉ nộp mạng vô ích. Mấy thằng em của tao toàn giang hồ cỏ, bình thường đi bắt nạt kẻ yếu thì được, chứ kêu tụi nó đi bắt cướp thì không thằng nào chịu đi đâu, tụi mày về đi. Hắc Ngưu nói xong liền muốn đóng cửa, nhưng cổ áo hắn bị tà huyết tóm lấy, mẹ kiếp. Thằng giang hồ cỏ này. Bình thường không phải mày to gan hống hách lắm hả, sao hôm nay có chút chuyện liền co vòi rồi, không phải mày thích đuôi nhỏ lắm sao? Nàng bị bắt cóc mà mày không đi cứu hả, tà huyết thét vào mặt hắc ngư. hôm nay tao không có hứng đánh nhau với mày đuôi nhỏ bị bắt tao biết mày rất tức giận nhưng chúng ta chỉ là mấy tên nhải nhép luyện thể kỳ sao đánh lại mấy tên cao thủ kết tinh kỳ kia được chuyện này đành giống như lão cha tao nói phó mặc cho trời thôi hắc ngưu ảm đạm gỡ tay tà huyết ra khỏi cổ áo đóng sầm cửa lại thôi bỏ đi chúng ta về thôi gã ma nhân chuột mặt xám như tro cực kỳ khó coi cả mày cũng vậy luôn hả Không phải hôm qua mày còn nói sẽ cầu hôn đuôi nhỏ sao? Tà huyết bực tức chất vấn, mày nói tao phải làm gì bây giờ, chỉ có tao với mày thì làm được gì? Thậm chí chúng ta còn không biết lũ buôn nô lệ đó ở đâu, gã ma nhân chuột xám xịt trả lời, hắn đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tao biết. Tụi nó bắt cóc các thiếu nữ ở những ngôi làng xung quanh thành trăng non, sau đó tập kết ở phía Bắc Thành, theo quốc lộ vận chuyển về Kinh Thành, mày nói thật hả? Làm sao mày biết được? Gã ma nhân chuột nghi ngờ hỏi lại, hôm qua tao giết hai thằng chân rết của tụi nó, từ miệng chúng mà biết được, mày có sợ chết không? Tà huyết nhìn thẳng vào mặt gã ma nhân chuột hỏi, bây giờ hắn là đồng minh duy nhất có thể cùng tà huyết đi cứu người, để cứu đuôi nhỏ, tao không sợ chết. Gã ma nhân chuột trả lời một cách dứt khoát, tốt lắm, vậy đi thôi. Tà huyết nói xong liền phóng đi, hai chân nó rực sáng huyết quang. Cả ma nhân chuột cũng liền chạy theo, sử dụng kỹ năng tật phong. Quanh thân xuất hiện một làn gió xanh xám, tốc độ chạy không hề thua kém tà huyết. Cả hai lao đi vung vút trong rừng, luồn lách qua những hàng cây, bất chấp địa hình hiểm trở của rừng già núi non. Sau nửa ngày thì họ cũng đến được thành trăng non. Cả hai liền đi tới cổng thành phía bắc, rồi chạy theo đường lớn. Vài giờ sau họ cũng nhìn thấy một đoàn xe sâu kéo, chở hơn 10 nhà tù lưu động. Bốn phía là gần 100 tên cướp mặt áo da. Mười tên cầm đầu cưỡi trên những con côn trùng hung mảnh, to hơn chục mét. Mẹ kiếp. Chắc chắn là bọn này rồi. Tà huyết chỉ tay về phía đoàn buôn nô lệ. Học. Học. Bọn chúng đông quá. Gã ma nhân chuột vừa thở vừa nói, đuổi kịp được đoàn buôn thì hắn cũng gần như kiệt sức. Tà huyết lấy ra một mình máu, uống ừng ực xuống cổ họng, vận chuyển kỹ năng máu linh động hấp thu năng lượng từ máu tươi. Gã ma nhân chuột cũng lấy ra vài viên đá năng lượng. Cho vào mồm nhai rạo rạo, đoàn buôn di chuyển khá chậm, nên tà huyết có thể vừa hồi phục năng lượng vừa đuổi theo một cách dễ dàng. Kế hoạch của mày là gì? Chẳng lẽ chúng ta xông vào nộp mạng cho chúng? Gã ma nhân chuột hỏi, mày ở lại đây, tiếp tục theo dõi bọn chúng, tao đi kiếm đồng minh. Tà huyết nở nụ cười thần bí nói, không phải mày ra đến chiến trường liền bỏ chạy đó chứ? Chúng ta làm quái gì có đồng minh nào? Gã ma nhân chuột nghi ngờ hỏi. Mày yên tâm, tao chắc chắn sẽ không bỏ chạy, tao còn phải cứu vợ tương lai của tao và vợ tương lai của mày nữa chứ. Tà huyết cười tuê tuết, dù trong hoàn cảnh nào thì nó cũng có thể vui vẻ đùa giỡn. Tốt. Tao sẽ chờ mày, đi nhanh đi. Gã ma nhân chuột nhìn tà huyết một lúc rồi nói. Tà huyết liền phóng như bay vào rừng, nó đã đi săn rất lâu, mọi khu rừng trong phạm vi vài ngàn dặm xung quanh nó đều thông thuộc, phân bố lãnh thổ của các tộc đàn tộc quần côn trùng nó đều biết. Lần này nó nhắm đến tộc quần giác giáp tộc, nhóm tộc quần mà chỉ vài hôm trước nó vừa săn giết không ít con non luyện thể kỳ. Bây giờ chắc bọn chúng vẫn còn hận mình lắm, ai bảo con sâu một sừng đó đuổi giết mình, đánh không lại nó thì đi giết con cháu của nó để trả thù thôi. Tà huyết chạy băng băng trong rừng, lần này nó không hề có ý định ẩn lúc như lúc đi săn mà cực kỳ phô trương thanh thế. Ây! Sâu ơi! Tao là đứa hôm trước qua trộn trứng giết con của tụi mày nè! Nhanh tới trả thù tao đi. Tà huyết hét lớn, âm thanh vang vang trong rừng. Lũ giác giáp trùng ngay lập tức phát hiện ra nó. Chúng hú gào kinh thiên động địa, hai mắt lông lên sòng sọc, mối thù giết con không phải chuyện đùa. Bị lũ hung trùng nhìn chầm chầm làm cho tà huyết lông tóc dựng ngược, hắn cũng hơi cảm thấy sợ hãi. Gào! Gào! Giết chết con quỷ đó, giết chết nó, lũ giác giáp trùng liền lao tới, con nào cũng to hơn 10 mét, dẫm đạp cây cối nghiêng ngả. Tà huyết liền xoay người bỏ chạy, hắn chạy thành một vòng lớn trong rừng, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, thu hút sự chú ý của lũ côn trùng. Độc giác trùng đang nằm nghỉ trong một hang động, chiếc sừng trên đầu nó bị mẻ mất một góc. Gào, chuyện gì ồn ào vậy? Độc giác trùng tức giận gào thét, quát hỏi lũ thuộc hạ. Gào, gào. Phía bên ngoài có một tên tiểu quỷ đang làm trò hề. Một con giáp giác trùng thị vệ trả lời. Nghe thấy hai chữ tiểu quỷ. Làm cho độc giác trùng tức giận, nó nhớ tới tên tiểu quỷ bữa trước dám ăn trộm chiếm lợi phẩm của nó, gào. Để ta xem xem là kẻ nào to gan như vậy. Độc giác trùng gầm lên, rồi lao ra khỏi cửa hang, vừa đi được một đoạn ngắn thì nó nhìn thấy tà huyết, gào. Là mày. Hai mắt độc giác trùng long lên sòng sòng, nó không ngờ con tiểu quỷ chết tiệt kia, lại dám tới địa bàn của nó làm loạn, hế lô. Là tao này. Mày còn nhớ tao không? Tà huyết giống như bị điên, cười lớn chào hỏi với độc giác trùng. Trong lòng nó vô cùng vui vẻ, nó liều mạng chọc lũ giác giáp trùng là vì muốn dụ con quái vật khổng lồ này rời hang, gào. Tao giết mày. Độc giác trùng rống lên, âm thanh chấn động cả một vùng. Tà huyết liền bỏ chạy, lần này nó thực sự liều mạng, toàn thân huyết quang rực rỡ, thiêu đốt máu tươi chuyển hóa thành năng lượng. Tốc độ cấp tốc phi thăng. Biến thành một cái bóng đỏ, lao vút đi, độc giác trùng liền dẫn theo bầy giác trùng đuổi theo, bầy trùng đi đến đâu cây cối ngã đổ đến đó, mặt đất vỡ nát, giống như xảy ra động đất. Chỉ mất 15 phút tà huyết liền lao ra khỏi khu rừng, chạy theo đường lớn, lần theo dấu bánh xe của đoàn buôn nô lệ mà đuổi theo. Thêm một lúc nữa thì hắn nhìn thấy đoàn xe, hắn tăng tốc lao lên phía trước, trên tay nắm chặt viên hạch tâm. Lão đại, tiểu đệ là huyết nha, có bảo vật này muốn hiếu kính với ngài. tà huyết vừa chạy vừa hất hải nói hành động của hắn làm đoàn buôn nô lệ hiếu kỳ ngừng lại thủ lĩnh đoàn buôn là một kỵ sĩ mặc áo giáp đen cưỡi trên lưng một con đồ lục trùng hung mảnh cao hơn 10 mét dáng vẻ oai vệ uy nghiêm ngươi có thứ gì muốn dâng cho ta nếu như là rác rưởi thì ta sẽ giết chết ngươi còn nếu thực sự là bảo vật thì ta sẽ trọng thưởng cả kỵ sĩ trầm giọng nói âm thanh của hắn đầy vẻ uy nghiêm là thứ này tà huyết ném mạnh viên hạch tâm về phía hắn rồi xoay người bỏ chạy cả kỵ sĩ sững sờ trước hành động của tà huyết nhưng vẫn kịp đưa tay ra chụp lấy viên hạch tâm hạch tâm cả kỵ sĩ rít lên bàn tay hắn run run hạch tâm là bảo vật vô giá chỉ ngưng tụ bên trong cơ thể cao thủ hạch tâm đối với kết tinh kỳ thì đó chính là thần dược có khả năng xúc tiến tu vi giúp tăng tỷ lệ đột phá chúc mừng thủ lĩnh mấy tên cướp khác nhìn thấy viên hạch tâm thì cũng hai mắt sáng rực Ánh mắt đầy vẻ khao khát thèm thuồng, nhưng thứ này đã lọt vào tay thủ lĩnh, chúng có thèm thì cũng vô dụng, ha ha, tên vừa nãy thật ngốc, không ngờ lại đem một viên hạch tâm dân cho đại ca. Một tên cướp cười phá lên, hắn đâu phải là ngốc, đây gọi là bảo vật xứng anh hùng. Hắn thấy thủ lĩnh của chúng ta anh minh thần võ, bị bá khí của ngài chinh phục, nên mới đem báo vật dân cho ngài, một tên cướp có vẻ mặt gian xảo, khu môi mú mép nịnh bợ. Thủ lĩnh của chúng ta là siêu cấp thiên tài, có viên hạch tâm này, ngài nhất định có thể nhanh chóng tiến giai hạch tâm kỳ, lúc đó chúng ta cũng sẽ được hưởng phước, một tên khác không hề thua kém, liên tục ton hót, gã kỵ sĩ được lũ đàn em nịnh bợ thì khuôn mặt hết sức vui vẻ, các ngươi đừng nói nữa. Sau chuyến này ta sẽ dẫn các ngươi đi thiên hương lâu, linh đình ba ngày ba đêm, gã thủ lĩnh cười lên ha hả, bảo vật từ trên trời rơi xuống, làm cho hắn hết sức vui mừng. Lũ đàn em nghe vậy thì lại càng ra sức nịnh bợ, lời nói không mất tiền mua, nói thêm vài câu mà được đi ăn chùa, thì chúng nói đến khi gãy lưỡi cũng được, tà huyết núp ở ven đường, sau một thân cây lớn. Bây giờ trong lòng hắn nhỏ máu, hạch tâm là bảo vật vô giá, hắn đương nhiên biết điều đó, nhưng vì cứu hải lam, hắn đành phải hy sinh thứ bảo vật này, đợi cứu được chị rồi, mình tìm một viên kết tinh rồi cầu hôn nàng vậy. Tà huyết thở dài. Vì cứu hải lam mà lễ vật cầu hôn hắn cũng vứt bỏ, sự vui vẻ của toán cướp không kéo dài lâu, từ trong khu rừng bắt đầu vang lên tiếng bước chân như sấm động, có chuyện gì vậy? Lũ cướp nháo nhác hoảng loạn, tất cả cẩn thận, tập trung chuẩn bị chiến đấu. Cả kỵ sĩ hét lớn, lũ cướp nghe theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, dàn hàng ra bảo vệ những nhà tù giam giữ nô lệ, rầm, rầm, rầm âm thanh đất đai rung chuyển càng ngày càng gần. Thân thể khổng lồ của độc giác trùng dần xuất hiện, gào. Tên tiểu quỷ đó đâu? Độc giác trùng tức giận gầm thét, nó đã mất dấu tà huyết, không còn cảm nhận được mùi và khí tức tà huyết lưu lại nữa. Ánh mắt nó đảo quanh, rồi tập trung về phía đoàn xe, gào. Hạch tâm. Độc giác trùng gào lên như điên như dại, hai mắt nó nhìn trầm chầm, chầm tên thủ lĩnh, trên người hắn ta có khí tức của viên hạch tâm, con quái vật liền bất chấp mọi thứ. Lao thẳng về phía đoàn xe, các ngươi đánh xe đi trước, bảo vệ hàng hóa trên xe. Gã thủ lĩnh chỉ tay vào ba tên phu xe ra lệnh, còn các ngươi theo ta, giết chết con thú kia. Gã thủ lĩnh lại chỉ tay vào mấy tên thuộc hạ, rõ. Thưa đại ca, lũ cướp đồng thanh đáp, mặc dù chỉ là một toán cướp, nhưng chúng phối hợp rất có trật tự, không giống như những đám cướp ô hợp bình thường. Việc này liên quan rất lớn đến khả năng dẫn quân của gã thủ lĩnh, giết. Nó chỉ có một mình, chúng ta phối hợp tốt thì sẽ rất nhanh hạ được nó. Pháp sư xạ thủ lùi ra xa tấn công, hiệp sĩ kỵ sĩ đấu sĩ lao lên trước, sát thủ đạo tập chờ cơ hội ra tay dứt điểm. Gã kỵ sĩ đọc một loạt hiệu lệnh, sau đó thúc vào hông con đồ lục trùng, hùng hổ lao tới. Đồ lục trùng trông giống như một con sói màu xanh đen, thân thể thon dài, bốn chân to khỏe có móng vuốt sắc nhọn, hàm răng tua tủa răng nanh, thân thể nhiều nơi có gai độc, là một cổ máy sinh ra để giết chóc. thân thể nó nhỏ hơn độc giác trùng rất nhiều sức mạnh cũng yếu hơn nhưng bù lại nó có tốc độ rất nhanh dễ dàng tránh né những đòn tấn công và phản đòn Cả kỵ sĩ một tay nắm chặt dây cương một tay không ngừng vung vẩy mũi thương năng lượng của hắn bắn ra những tia chớp đen phóng thẳng vào người độc giác trùng thần sấm lôi phạt Cả kỵ sĩ liên tục sử dụng hai kỹ năng thân hình hắn lấp lóe tia lửa điện truyền vào trong ngọn thương đánh ra một cuộc sấm sét to lớn Mấy cả cung thủ pháp sư ở phía bên ngoài cũng liên tục thi triển kỹ năng và ma thuật, phóng ra đủ thứ cầu lửa, hỏa tiễn, băng trùy, mưa tên. Độc giác trùng bị đánh hội đồng, trên người dính phải vô số đòn tấn công, đau đớn gầm thét. Nếu là bình thường thì nó sẽ xoay đầu bỏ chạy. Một mình chiến đấu với 10 tên thợ săn không phải là hành động khôn ngoan, nhưng lần này nó sẽ không chạy trốn. Nó nhất định phải cướp lại viên hạch tâm từ tay lũ sâu kiến này. Độc giác trùng liên tục dùng chân dẫm đạp. muốn dẫm mấy tên cướp thành thịt vụn. Nhưng kích thước khổng lồ khiến nó trở nên chậm chạp, còn lũ cướp nhỏ bé thì có thể linh hoạt né tránh, nên tấn công hồi lâu nó vẫn không hạ được ai. Tấn công. Bắn vào mắt nó. Cả kỵ sĩ hét lên ra lệnh, mấy tên cướp lập tức làm theo, những đòn tấn công liền tập trung bắn vào mặt và mắt của độc giác trùng. Gào, độc giác trùng gầm lên đau đớn, vỏ giáp của nó rất dày, nhưng mắt là yếu điểm, hai con mắt của nó to như chung đồng. Hoàn toàn lộ ra ngoài, không có bất cứ thứ gì che chắn, bị dính một loạt đòn tấn công khiến hai mắt nó bị thương nặng. Đúng lúc này từ phía rừng cây vang lên tiếng bước chân, hàng trăm con giáp giáp trùng lao ra khỏi rừng, gầm thét tấn công lũ cướp. Lão đại, chúng ta làm sao đây, bọn chúng đông quá. Một tên cướp hoảng sợ hỏi, không được phá vỡ đội hình, tiếp tục tấn công cho ta. Gã thủ lĩnh gầm lên ra lệnh, nếu bây giờ để lũ thuộc hạ phân tán. thì hắn sẽ bị hàng trăm con côn trùng truy sát hắn biết chắc chắn lũ côn trùng này tấn công đoàn xe vì viên hạch tâm có sự gia nhập của lũ giáp giáp trùng làm thế trận thay đổi lũ cướp biến thành mục tiêu cho lũ côn trùng quần công thân hình lũ côn trùng này chỉ hơn 10 mét nên xoay chuyển khá dễ dàng tốc độ lại nhanh hút cho lũ cướp té lộn nhào vài tên xui xẻo bị dẫm thành thịt nát đại ca hay là ngài vứt viên hạch tâm cho chúng đi chúng ta chạy khỏi đây đánh nhau với chúng nữa thì chúng ta sẽ chết sạch Một tên cướp hoảng loạn nói, không được. Các ngươi tiếp tục tấn công. Người chết vì lòng tham, gã kỵ sĩ không muốn mất đi viên hạch tâm quý giá, nên đưa ra quyết định ngu ngốc là tự chiến. Xin lỗi thủ lĩnh, ta đi trước một bước. Một gã pháp sư lấy ra vật phẩm bay là một cuốn sách, sau đó nhảy lên trên, sử dụng ma thuật phi hành, tăng tốc bay đi. Lũ cướp không tên nào là ngu ngốc, chúng biết thủ lĩnh đã bị lòng tham che mờ mắt, nên tên nào cũng quyết định bỏ chạy. Từng tên từng tên một thi triển đủ loại thủ đoạn, nhanh chóng rời khỏi bãi chiến trường, lũ phản bội. Quay lại ngay. Gã kỵ sĩ tức giận gầm thét, nhưng đã quá trễ, chỉ còn một mình hắn và tọa kỵ bơ vơ giữa bầy côn trùng hung mảnh, gào. Hạch tâm Độc giác trùng há to cái miệng khổng lồ, một hơi táp về phía gã thủ lĩnh, nuốt chửng hắn lẫn viên hạch tâm vào trong bụng, tuyên bố cuộc chiến chấm dứt, ngay từ khi con độc giác trùng xuất hiện. Tà huyết đã bám theo đoàn xe chở nô lệ, đợi đoàn xe chạy được một đoạn xa thì hắn cùng với gã ma nhân chuột lao ra, bảo vệ hàng hóa. Một tên cướp luyện thể kỳ hét lớn, hắn lao ra muốn chặn tà huyết lại, nhưng chưa kịp tới gần tà huyết, thì bị một mũi tên đâm mạnh vào đầu, gục ngay tại chỗ, làm tốt lắm người anh em. Tà huyết nói vọng ra phía sau, gã ma nhân chuột đang lắp tên vào nỏ, nhắm về phía một tên cướp khác, gã ma nhân chuột là một thần tiễn thủ. Hắn ta có kỹ năng nhắm bắn vô cùng điêu luyện, nhưng do nhà nghèo nên vẫn chưa mua được mấy khẩu pháo năng lượng, chỉ có thể sử dụng nỏ và tên độc làm vũ khí. Bình thường hắn đi săn côn trùng rất vất vả, do lực sát thương của mũi tên không đủ sức xuyên thấu lớp vỏ giáp cứng rắn. Nhưng nếu để hắn dùng tên nỏ giết người, thì hắn là một siêu cấp cao thủ. Vút. Vút. Vút, từng mũi tên một được cả ma nhân chuột bắn ra, mũi tên nào cũng ghim vào đầu một tên cướp. hạ gục chúng ngay lập tức, lũ cướp còn lại hoảng sợ, không tên nào dám xông lên nữa. Ta là người của vệ quân thành Trăng Non, thủ lĩnh của các ngươi đã bị tiêu diệt, không hồn đầu hàng thì sẽ được hưởng khoan hồng." Tà huyết lớn tiếng đe dọa, lũ cướp bắt đầu sao động, thì thầm to nhỏ với nhau, trong lòng chúng hoảng loạn vô cùng. Đúng lúc này tên pháp sư cưỡi sách bay lướt qua bầu trời, "Thủ lĩnh chết rồi, các ngươi mau chạy đi." Tên pháp sư hét lớn, sau đó tiếp tục tăng tốc bỏ chạy. Đến đây lũ cướp giống như bầy ong vỡ tổ, cướp bỏ lại những xe hàng lại, quả là trời giúp mình. Tà huyết nhìn lũ cướp bỏ chạy, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn liền chạy về toa xe đầu tiên, sử dụng thương tầng đánh bay ổ khóa, chị ơi! Tà huyết giật tung cánh cửa, nhìn vào bên trong, nhưng chỉ có hơn 10 cô gái lạ mặt đang ngồi co quắp, người nào cũng run rẩy sợ hãi, các cô tự đi ra đi, tôi có việc bận. Bỏ lại một câu. Tà huyết liền chạy tới toa thứ hai, hắn cũng nhanh chóng phá cửa, thò đầu vào bên trong, nhưng vẫn không thấy hải lam đâu. Tà huyết, cậu tới cứu tớ sao? Đuôi nhỏ mừng rỡ khi thấy tà huyết, hắn là người bạn thân nhất của nàng, thường xuyên cùng nàng đi vào rừng hái thảo dược, bây giờ nàng bị bắt cóc thì hắn lại liều mạng tới cứu, càng làm cho nàng thích hắn hơn. Mọi chuyện ổn rồi, các cô đi ra đi, tôi còn có việc. Tà huyết cũng chỉ bỏ lại một câu. Rồi chạy về phía toa xe cuối cùng, đuôi nhỏ sững sờ khi thấy hành động của tà huyết, cậu ta không hề chú ý đến mình. Nàng thở dài rồi theo đoàn người rời khỏi nhà tù, chỉ còn toa xe cuối cùng, chị nhất định ở trong này, chị ơi! Tà huyết phá khóa, thò đầu vào bên trong, hắn đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm hải lam, sau vài giây thì hắn cũng nhìn thấy một cô gái có mái tóc xanh lam tuyệt đẹp, chị ơi! Là em đây! Em tới cứu chị đây! Tà huyết vui vẻ hét lớn, hắn muốn nhào tới ôm lấy hải lam, nhưng bên trong toa xe rất chật chội, không thể đi vào được, các cô mau xuống xe đi. Tà huyết hối hả thúc giục, mấy thiếu nữ sợ hãi, người run cầm cập, từng người một chui ra khỏi toa xe, tà huyết đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt, cuối cùng thì cô gái tóc xanh lam cũng bước xuống xe. Tà huyết liền nhào tới ôm lấy nàng, chị. Ơ, hắn có vô số điều muốn nói. Nhưng âm thanh của hắn cứng lại, cô gái ngẩng đầu lên, nàng có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng xa lạ, không phải hải lam của tà huyết, cô là ai? Chị tôi đâu? Tà huyết lay lay cô gái, hét lớn hỏi, xin. Xin lỗi, thiếu nữ ú ớ trả lời, sắc mặt cực độ sợ hãi, tà huyết cũng nhận ra sự thất thố của mình, hắn liền buông thiếu nữ ra, thật xin lỗi, tôi không có ý định làm cô sợ. Tà huyết đành xin lỗi nàng. Không, không, sao, nhưng, ngài, biết, tôi, hả, thiếu nữ run rẩy hỏi, vẫn chưa hết sợ hãi, không quen, tôi nhầm người thôi. Tà huyết liền xoay đầu bỏ đi, hắn nhìn khắp xung quanh, lục tung mấy toa xe, nhưng vẫn không thấy hải lam đâu, các cô có thấy một cô gái có mái tóc xanh lam, rất là xinh đẹp hay không? Tà huyết đành hỏi thử mấy thiếu nữ. Không phải ở bên kia sao? Một cô gái chỉ tay vào thiếu nữ tóc lam, không phải cô ta. Là một người khác nữa. Tà huyết lắc lắc đầu, vậy chúng tôi không biết đâu, chỉ có cô ấy tóc lam thôi. Một thiếu nữ khác trả lời, nghe xong tà huyết vô cùng thất vọng, lòng buồn rẫu ruột, hải lam. Nàng đang ở đâu? Vì phát tiết tâm sự trong lòng, tà huyết liền hét lớn, âm thanh của hắn vang vang trong không gian. hù dọa mấy thiếu nữ sợ rúng cả người mày không sao chứ gã ma nhân chuột đi lại gần vỗ vỗ vai tà huyết mày đừng lo chị mày không có ở đây nghĩa là nàng không bị bắt có khi mày trở về nhà thì lại thấy nàng hắn lên tiếng an ủi mong là như vậy tà huyết thở dài đáp lời sự lo lắng của hắn không vơi đi chút nào cậu làm sao vậy đuôi nhỏ cũng lo lắng hỏi chị của nó bị mất tích nó tưởng hải lam bị bắt cóc nên đến đây cứu viện Bây giờ tìm không thấy nên nó tức giận. Gã ma nhân chuột thì thầm vào tai đuôi nhỏ. Ánh mắt tà huyết nhìn về phía gã ma nhân chuột và đuôi nhỏ, hơi lóe lên một tia sáng. Người anh em, mày còn nhớ kế hoạch chúng ta bàn trước khi đi không? Tà huyết nở nụ cười hỏi gã ma nhân chuột. Ý mày là, tà huyết không trả lời hắn, mà đi đến một toa xe, bắt xuống một cái trương nhỏ. Tất cả là của mày, dùng nó cầu hôn nàng đi. Tà huyết mở chiếc trương ra đưa cho gã ma nhân chuột. Bên trong tràn ngập những viên đá năng lượng đủ màu sắc, đuôi nhỏ. Xin hãy làm vợ của ta. Gã ma nhân chuột cũng biết đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn liền ôm lấy cái rương, quỳ xuống trước mặt đuôi nhỏ. Thiếu nữ ma nhân cáo ngẩn người, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai cái tai trên đầy vẫy vẫy. Nàng hết nhìn tà huyết, rồi lại nhìn gã ma nhân chuột, không biết nên trả lời thế nào. Nếu là tà huyết cầu hôn thì nàng sẽ không do dự, sẽ đáp ứng ngay lập tức. Nhưng nếu là gã ma nhân chuột thì nàng không ưng lắm, hắn ngay khi biết cô bị bắt cóc liền chạy tới chỗ trưởng làng, muốn đi cứu cô đó, dù kế hoạch giải cứu bị hủy, thì hắn vẫn dám cùng tôi đơn thương độc mã đi cứu cô. Nhận lời hắn đi, chắc chắn hắn sẽ đối tốt với cô cả đời. Tà huyết đứng bên ngoài nói tốt cho gã bạn thân, lấy anh nhé. Gã ma nhân chuột lấy hết dũng khí, mở lời một lần nữa, mấy thiếu nữ đứng bên ngoài cũng tụng năm tụng ba lại. Dùng đôi mắt hạnh nhìn chăm chú, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Chẳng biết là ai lên tiếng trước, mấy cô gái khác liền hò hét theo, em. Em, đuôi nhỏ đứng trước tình thế này thì vô cùng khó xử, không biết nên đồng ý hay từ chối, em đồng ý. Sau một hồi lâu thì nàng cũng gật gật đầu, gã ma nhân chuột liền ôm chầm lấy vợ tương lai của hắn, xoay vòng vòng trong hạnh phúc, tà huyết thấy cảnh này thì trong lòng vui vẻ hơn đôi chút. Chúc mừng mày. Hắn nháy mắt với giả ma nhân chuột, trong lòng dần trở nên trống trải buồn bã, nếu Hải Lam ở đây, mình nhất định cũng sẽ cầu hôn nàng. Tà huyết thở dài. Bởi vì bị huyết băng thi triển ma thuật quên lãng, nên hắn hoàn toàn quên mất việc đã cầu hôn Hải Lam, tiểu thư. Từ đằng xa phát ra tiếng hét, tà huyết quay đầu lại nhìn. Một cô gái ăn mặc giống như người hầu, dẫn theo hơn 10 hiệp sĩ mặc giáp trụ sáng bóng lao tới. Chỉ nhìn bộ áo giáp họ mặc, cũng có thể đoán được họ đều là cao thủ kết tinh kỳ. Tiểu thư, may quá người không sao. Người hầu gái mừng rỡ chạy lại gần thiếu nữ tóc lam, nô tỳ chỉ quay đi một chút thì ngài đã bỏ chạy, làm nô tỳ tì tìm ngài suốt mấy hôm nay, nếu ngài có mệnh hệ gì, nô tì cũng sẽ mất mạng. Xin tiểu thư đừng đột ngột chạy trốn như vậy nữa, thật có lỗi, đã làm ngươi lo lắng. Thiếu nữ tóc lam ấy nấy nói, xin ngài nhanh chóng trở về. Lão gia ở nhà đang vô cùng lo lắng, ngươi đợi ta một chút. Thiếu nữ nói với hầu nữ, rồi đi lại gần tà huyết, mặc dù là hiểu lầm, nhưng cảm ơn anh đã không ngần ngại nguy hiểm tới cứu em. Em tên là Lam Nguyệt, dị tiểu thư của Lam gia tộc ở Thành Bang Sơn, nếu có cơ hội xin anh hãy ghé thăm, để em có thể đền ơn cứu mạng ngày hôm nay. Lam Nguyệt tươi cười nói, tạm biệt tiểu thư, thế giới này rất nguy hiểm, lần sau cô đừng ham chơi như vậy nữa. tà huyết trong lòng đang vô cùng chán nản nên chỉ qua loa vài câu tạm biệt lam nguyệt thấy hắn không muốn nói chuyện thì cũng không cưỡng cầu nàng liền theo người hầu đi lên xe sâu kéo để cho đoàn hiệp sĩ hộ tống trở về lũ cướp bây giờ tan đàn sẽ nhé hết rồi sẽ không ai làm hại các cô nữa giờ các cô trở về nhà đi có lẽ gia đình các cô đang sốt ruột lắm đấy tà huyết nói với mấy thiếu nữ vài câu rồi để họ tự trở về nhà cuối cùng hắn nhìn về phía gã ma nhân chuột bây giờ hắn ta đang hưng phấn bừng bừng cùng đuôi nhỏ nói chuyện vui vẻ tà huyết thấy vậy thì lắc lắc đầu rồi đi về nhà một mình đường trở về xa dằng dặc dài như vô tận hai mặt trăng lại tỏa sáng trên bầu trời ánh sáng xanh và đỏ hòa vào nhau khiến thế giới trở nên tươi đẹp đêm hôm qua thật lạnh tà huyết than thở hắn lại có một đêm mất ngủ hắn bắt đầu nhớ đến cảm giác ấm áp khi được ôm hải lam ngủ mỗi đêm thân thể của nàng vừa mềm vừa ấm lại có mùi thơm dễ chịu Nhưng bây giờ nàng đã mất tích bí ẩn, nên tà huyết chỉ có thể thở dài buồn bã. Nhất định mình sẽ tìm được nàng, dù có đi đến chân trời góc bể. Sau khi hạ quyết tâm, tà bắt đầu chuẩn bị hành trang để đi tìm hải lam. Một túi da, ba lọ máu, bình thuốc độc, hủ dầu, giáp nhẹ, thương tần, ngọn giáo yêu quý của mình. Cuối cùng là đá năng lượng. Giờ thì lên đường, cố gắng đẩy cánh cửa đá nặng nề. Một làn gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo khiến tà huyết trùng mình. Bên ngoài những ngôi nhà đều đang đóng cửa. Hắn cô độc mang theo mũi giáo trên lưng, đi xuống núi bằng con đường mòn. Có cần chào tạm biệt nhanh nhẹn và đuôi nhỏ không nhỉ? Thôi vậy, họ đang hạnh phúc, dù sao mình cũng không giữ đám cưới của họ được, tốt nhất nên yên lặng mà đi vậy. Tà huyết lắc đầu, nhưng đi được vài bước thì thấy gã ma nhân chuột đang nắm tay đuôi nhỏ, đứng ở cổng làng đợi hắn. Mày chuẩn bị đi tìm Hải Lam sao? Đúng vậy, ha ha, vậy chúc mày sớm tìm được nàng. Khi trở về chúng ta cùng đi uống rượu. Gã ma nhân chuột cười lên ha hả, tâm trạng của hắn vẫn đang rất vui vẻ, nhất định. Tao sẽ trở về sớm thôi. Tà huyết cũng nở nụ cười, chúc cô hạnh phúc. Tà huyết nở nụ cười, chúc phúc đuôi nhỏ, mày yên tâm, tao nhất định sẽ đối tốt với nàng. Gã ma nhân chuột liền ôm lấy đuôi nhỏ, à đúng rồi, mày cầm lấy, là rương tiền hôm qua, tao đổi hết thành đá tam giai rồi. Gã ma nhân chuột đưa một túi đá năng lượng cho tà huyết, mày giữ lấy đi, mày sắp kết hôn, sẽ cần rất nhiều tiền. Tà huyết liền lắc đầu từ chối, nhưng hôm qua mày vì cứu người mà lỗ mất một viên kết tinh. Kết tinh? À đúng rồi. Tà huyết suy nghĩ một chút, liền đoán được là gã ma nhân chuột hiểu nhầm viên hạch tâm thành kết tinh, dù sao hạch tâm quá mức quý giá, mấy tên gà mờ luyện thể kỳ không thể nào có được, chỉ là một viên kết tinh thôi. Tao đi săn vài ngày là kiếm lại được. Tà huyết nghe nhắc đến viên hạch tâm thì vô cùng xót ruột, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, mặc dù không tìm được chị, nhưng đuôi nhỏ là bạn tốt của mình, khi sinh một viên hạch tâm để cứu nàng cũng xem như đáng giá. Tà huyết ảo não thở dài, tự đưa ra lý lẽ để an ủi chính mình, tao lên đường đây, bảo trọng, bảo trọng, tà huyết liền chạy xuống chân núi, băng qua rừng cây đầy nguy hiểm, tiến thẳng về phía đông. Nó không biết Hải Lam đã đi đâu, nên chỉ có thể dựa theo Thiên Lam Tinh mà đi. Trong một không gian kỳ ảo mọc đầy hoa tươi, ba thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi uống trà cạnh bờ hồ. Cả ba nàng ai cũng mặc váy lụa, vẻ đẹp thanh tao thoát tục, giống như những đóa hoa tươi thắm, họ là chủ nhân của biển hoa. Người chị cả là Tử Tinh, vị hoa thánh kiêu sa quý phái, nữ vương của tất cả thực vật trên thế gian, người thứ hai là Bạch Cúc, một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ. Nắm trong tay tài quyết kiếm, nàng có khả năng phán xét cốt xấu đúng sai thiện ác, cô em út là Hồng Hoa, là một thiếu nữ vui tươi, luôn luôn nở một nụ cười trên môi, bất cứ ai nhìn thấy nàng đều sẽ bị nét đẹp dễ thương thơ ngây của nàng cuốn hút. Khúc khích, Hồng Hoa vừa nhìn vào một chiếc gương, vừa lấy tay che miệng, tiếng cười ngân nga như chuông bạc, em xem gì mà vui vậy Hồng Hoa. Tử Tinh dùng tay vuốt ve mái tóc tím ống mượt của nàng, vừa lên tiếng hỏi em gái, chị nhìn này. Hồng Hoa xoay tấm gương về phía chị gái, bên trong tấm gương là hình ảnh của tà huyết, hắn ta đang cùng một con rết to lớn vật lộn, người chị gái chớp chớp đôi mắt đẹp, không phải chỉ là một tên tiểu quỷ thôi sao. Đâu có gì đặc biệt. Tử tinh lắc đầu, nàng không thấy có gì hay cả, hì hì, chị không hiểu đâu. Hồng Hoa nhãn miệng cười, tiếp tục quan sát tà huyết cùng con rết chiến đấu, trong gương tà huyết liên tục chạy vòng tròn quanh người con rết. Lợi dụng điểm yếu là thân rết rất dài, rất khó xoay đầu. Hắn vừa chạy vừa tìm cách đâm thương tầng vào những kẽ hở giữa các đốt trên người con rết. Rết trăm đốt đau đớn gào thét, phần thân bị thủng vô số lỗ hổng lớn nhỏ, trùng dịch túa ra không ngừng. Nó nhìn tà huyết đầy oán độc, vốn tưởng con tiểu quỷ này là một bữa ăn ngon, ai ngờ lại là một đối thủ khó chơi. Rết trăm đốt quyết định bỏ chạy, dù sao tà huyết cũng quá nhanh nhẹn, liều mạng cùng hắn không phải ý hay. Con rết chết tiệt. Chết đến nơi còn muốn chạy sao, tà huyết nhanh chóng đuổi theo, đạp chân lên người con rết phóng lên cao, thương tần. Ngọn giáo trong tay tà huyết lóe sáng, đâm mạnh vào đầu con rết, sau đó hắn đạp chân vào thân rết nhảy bật ra sau. cái đầu của con rết liền nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp nơi, chật. Máu của loài rết hơi chua, nhưng giờ không phải lúc kén chọn. Tà huyết nhìn cái xác rết to lớn, hắn lấy ra một chiếc lọ ma thuật, hút máu rết vào bên trong. Ở phía bên kia chiếc gương, ba thiếu nữ vừa ngồi uống trà, vừa quan sát tà huyết, ừm. Tên tiểu quỷ này cũng nhanh nhẹn đấy, có thể giải quyết một kẻ thù mạnh hơn hắn vài lần một cách nhanh chóng. Bạch Cúc đưa ra nhận xét, thú vị, thú vị. Người chị cả tấm tắc khen, hì hì, em nói anh ấy rất đặc biệt mà. Hồng Hoa nở nụ cười ngọt ngào, chị không nói hắn ta, chị nói cây thương của hắn. Nếu chị không nhìn lầm thì đó là một cây thương sấm có năng lực phá vỡ không gian. Tử tinh giải thích, vậy đó chẳng phải là một bảo vật vô giá sao? Một tên tiểu quỷ như hắn sao lại có thể sở hữu bảo vật như vậy? Bạch Cúc hiếu kỳ hỏi, có lẽ là do may mắn. Tử tinh đáp lời, vậy chúng ta có nên đoạt lấy cây thương không? Bảo vật mạnh mẽ như vậy mà lọc vào tay một tên tiểu quỷ, thật là lãng phí. Bạch Cúc đưa ra ký nghị. Ánh mắt nàng lé lên sát ý, chị không được hại anh ấy. Hồng hoa hét lớn phản đối, nhìn em kìa, thấy trai là mê tít mắt. Chị chỉ đùa thôi. Bạch Cúc nở nụ cười, treo chọc em gái của nàng. Bảo vật như vậy có thể tự lựa chọn chủ nhân, cho dù chúng ta có cướp được thì cũng không sử dụng được. Tử tinh lắc đầu, hình như tên này muốn xâm nhập vào nơi ở của chúng ta. Bạch Cúc chỉ tay vào chiếc gương. Bên trong gương tà huyết đang đứng trước một bức tường cao mười mấy mét, trải dài vô tận, được tạo ra bởi những bụi dây leo khổng lồ, em mời anh ấy tới đây chơi được không? Hồng Hoa vui vẻ hỏi hai người chị, nếu hắn thực sự có thể đến được đây thì chị sẽ đồng ý, nhưng chắc chắn hắn sắp thành bữa trưa của mấy bụi hoa gai độc rồi, mấy cây hoa gai của chị sẽ không làm gì được ảnh đâu. Hồng Hoa lắc đầu, nàng dường như rất có niềm tin với tà huyết, để xem. Cho dù là hạch tâm kỳ cũng không thể xông qua tường gai độc được, tên tiểu quỷ này chắc chắn sẽ phải chết. Bạch Cúc nở nụ cười tàn nhẫn nói, không đâu, anh ấy nhất định sẽ vượt qua được, ha. Để xem, chị tin chắc hắn sống không quá một phút, mấy thiếu nữ tiếp tục trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tà huyết nhìn khu rừng trước mặt, nó âm u lạnh lẽo, những cái cây cao hàng trăm mét, thân cây cũng vô cùng to lớn, phải mười người ôm mới hết.